thầu thiên chi đạo tập 200 bản lãnh bắn ná cao su của phương hành là từ nhỏ đã luyện ra được khi còn bé bắn gà lớn thì bắn chim lớn chút nữa thì cần nó cầm nỏ bắn ngọn đèn nhà quả phụ tiểu hoa thậm chí là bắn mù mắt một tên bộ khoái bất quá về sau gặp phải người bản sự càng ngày càng mạnh ná cao su dần dần không có đất dụng võ mấy xem như là buông xuống nhưng hôm nay phụ thạch xuất hiện để nó có chỗ phát huy Rất cuộc kiếm về bàn đỉnh Bắn có thể nói Nhẹ nhàng vui vẻ lầm ly Đừng nói cực kỳ chuẩn xác Xem như là không chính xác Dưới bên đạn cơ hồ cũng không có mấy người sống sót Hắn ở nơi đó Rất nhanh Có người phát hiện vị trí của phương hành Thanh âm quát trói tai truyền khắp nơi Sư một tiếng Trên bầu trời Trong tầng mây Bỗng nhiên có hai đạo quang mang dám xuống Rõ ràng là hai thức khách trường sinh kiếm cực kỳ lợi hại Đột nhiên xuất thủ từ trên trời giáng xuống một trái một vài phơi sát phương hành đối mặt dạng xuất thủ này phương hành cơ hồ không cách nào có thể ngăn cản đả thần cung chỉ thích hợp đánh xa nói cách khác đối thủ thực lực tương tự hắn cách hắn gần dập phương hành xem như là thăng chắc đối phương đánh tránh cũng không tránh được trốn cũng không trốn thoát được muốn cận thân càng không có cơ hội nhưng nếu ở ngoài trăm dập vậy đối phương có mấy phần thắng mà đối phương thế gần ngàn trước nếu phương hành chỉ dùng đả thần cung Vậy thì không có phần thắng chút nào Dù sao đến cảnh giới như bọn họ Động tác nhắm chuẩn kéo cung đã lộ ra quá trọng Đương nhiên Đây chỉ là nhắn và tu sĩ bình thường Người giỏi đánh xa nhất định Để không sợ trường đánh gần Đây là đánh giá đối với tu sĩ Sử dụng cung kiến trong thế tu hành Nhưng phương hành khác biệt Nghe chính quán này là cẩn thận nha Đào tới Đối mặt với hai đạo sát cơ Từ trên trời giáng xuống Phương hành cười lạnh, xòe tay phải ra Sưu một tiếng Lòng bằn hùng đào bay tới ở trong tay Đối mặt hai tu sĩ trường sinh kiếm Từ trên trời đánh tới Phương hành vây đao Phương hành vẫy đao tình khí ngập trời hiện lên Hướng thẳng không trung Đồng thời sau lưng hiền hóa ra kiếm ma đại dực Xoắn tới người kia Chỉ trong nháy mắt Công thủ nghịch truyền Oanh một tiếng Hai tiền tu sĩ trường sinh kiếm kia cũng bất phạm Một cái ở trong nhẹ mắt thân hình Nazi Lách mình ra khỏi lưng của phương hành Một cái khác thì hết lớn phía sau hóa ra một đóa hoa nằm cánh thời điểm hắn giống to bông hoa kia trong nhà mắt thiếu đi hai cánh phía sau hắn thì nhiều hơn hai đạo thần quang không ngừng diêu động lòng văn hùng đào chém tới hắn cạnh xanh chống được hai vệt thần quang biến mất một đạo sau đó kiếm ma đại dực xoắn tới hắn cũng không tránh không né đạo thần quang thứ hai lại tùy theo phá diện. đối mặt với phương hành công tích hung ác điên cuồng hắn thần đình chống được mình thì một thương đâm về phía ngực của phương hành. Trong trường sinh kiếm, đa số là trường kiếm bạch ngọc, mà hắn dùng rõ ràng là một cây thường thiết. Mẹ nó, không phải là một đám tạp ngư sao? Vì sao khó chơi như vậy? Loại công kích xuất kỳ bất ý này để phương hành đau đầu, kiếm ma đại dực vỗ mạnh, nhanh chóng đưa về phía sau. Địa phương làm cho người ta ghét của trường sinh kiếm cũng ở nơi đây, nhìn như tất cả thích khách đều thuộc về một tổ chức, trên thực tế là đến từ từng tông môn thế gia khác biệt. Thực sống như là mặt ngoài bọn họ đều sử dụng bạch ngọc trường sinh kiếm, ngắt địch. Nhưng mà trên thực tế mỗi người tu luyện thuật pháp, thần lực khác biệt. Hơn nữa quái thai đến chạm ngã cảnh cho bọn họ. Căn bản không cách, không có cách từ trên tu vi cân đắc thực lực một cá nhân. Chỉ có thể đường đường chính chính đỏ sức một phen Thoạt nhìn như là hạng người tạp ngư, nhưng một khi động thủ thực lực đại đề cho người đong đầu. Bành một tiếng. Hai tên thích khách kia đánh hụt, liền chăm chú đuổi theo. Sưu một tiếng. Cùng lúc đó giữa không trung bốn phương tạm hướng, không biết có bao nhiêu tiếng gió vàng lên, rào rát về phía phương hành. Lần này trường sinh kiếm tới không tới 30 người, mới vừa rồi bị phương hành bắn giết, thù tiêu mười mấy người, bây giờ còn dư mới mười mấy người. Hơn nữa có thể sống sót thực lực đều rất bất phàm Lúc này đã vây phương hành ở giữa không trung Trả ngũ đại trận Trong vây công, thành linh có người quát, sau đó có 9 người ngự không bay lên, bắt pháp ấn không ổn. Phương hành kinh hãi, trong lòng hiện lên vẻ nguy cơ. Trảm ngũ đại trận này, hắn đã từ trong miệng của Khương Lang Hư nghe qua, chính là một loại đại trận do cao nhân của Trường sinh Kiếm nắm bảo những tu sĩ thực lực mạnh mẽ nghiên cứu ra, nguyên lý ở chỗ lấy nhiều đánh ít, nhưng lại có điểm khác nhau là có thể để rất nhiều tu sĩ thực lực thấp tập hợp toàn bộ lực lượng vào một chỗ, săn giết người tu vi cao hơn bọn họ. Nói đơn giản, chính người bày trận kia nếu từng cái đến đánh. Phương Hành một tay có thể bóp chết hai cái, nhưng đối phương vây lại, hắn rất cực kỳ nguy hiểm, tùy thời có thể vẫn làm. Trả ngũ, ý nghĩa là đại trận có thể chém giết cao thủ trả ngũ cảnh, không thể bị bọn họ vây quấn. Trong lòng Phương Hành phát tin báo động, khẽ quát một tiếng, nặn ra pháp ấn, quanh người có khói bay tới. Cùng lúc đó, hắn phóng ra một bước, thân hình tiêu dao như tiên, xê dịch biến hóa, huyền ảo khó lường. Quỳ giả nhãn. Tiêu Giao Kinh. Thời khắc này Phương Hành thình đình sử dụng hai đại pháp môn thoát ra phạm vi chả mũ sát trận. Sau khi hắn chiếm được Tiêu Giao Kinh, mặc dù thời gian cấp bách, nhưng ở dưới Thái Thượng Dan Kinh thôi động cũng có một chút tầm đắc. Àm một tiếng, mắt nhìn chín đệ tu sĩ Trường Xuyên Kiếm thi triển pháp môn khí cơ trên người muốn nối thành một mảnh lưới lớn vây quanh Phương Hành. Nhưng ở thời khắc này thân hình của Phương Hành như ẩn như hiện, Tiêu Giao ngự không ở thời khắc cực kỳ nguy cấp, đột phá vòng vây đi ra, bay thẳng về phía không trung, nhất thời để thiết khách của trường sinh kiếm tỉnh hãi, sinh ra cảm giác tuyệt vọng. Trảm ngũ sát trận, nếu mà đánh chết tiểu ma đầu kia, tự nhiên là không thành vấn đề, nhưng nếu không có cơ hội về giết hắn vào trong trận, vậy thì làm sao có thể phát huy ra uy lực của trảm ngũ sát trận? Ha <cười> ha, lưu ở trong trận đi. Nhưng đúng một lúc này, nhìn phương hành sắp chạy thoát, ở trên đỉnh đầu lại vang lên một tiếng quát lạnh một cường lực đáng sợ đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu quán, ngạnh xanh đập xuống. còn mẹ nó, người muốn làm gì? Phương Hành gào thét, ra sức ngăn cản một kích này. ầm một tiếng, đối phương bị hắn ép gào, nhưng khi hắn nhưng hắn cũng không nhịn được bắt đầu hạ xuống. trên đỉnh đầu quán, một nam tử mặc hắc bào đứng chắp tay, khí vũ hiển ngang. đó đương nhiên là Lữ Tiêu gào, vốn đã liên thủ với Phương Hành, vào lúc này xuất thủ bước phương hành về trong trạng mũ sát trận. Nếu nói ở dưới quỷ già nhãn và tiêu giao kinh, thân hình phương hành quỷ thần khó lượng, nhưng chỉ có lữ tiêu giao, thủy tổ thái thượng tiêu giao kinh mới có thể ở thời các mấu chốt của cho hắn một trường. Mặc dù ta và các đạo hữu của trường sinh kiếm có chút hiểm khích nhưng cuối cùng vẫn là hợp tác. mà ma đầu nguy nhiều lần bất kính với ta, càng là nghịch đồ của thái thượng đạo ta. Người ta tử chiến chỉ là sớm muộn, sao ta có thể giúp người đối phó trường sinh kiếm? Tiểu <cười> ba đầu Người tự cho rằng thông minh Mưu tính ta Mưu tính trường sinh kiếm Nhưng trên thực tế lại là Thanh âm nữ tiểu giao nhàn nhạt, nhạt Vang lên ở giữa không trung Mang theo một tia khinh nệ Nghĩ nhiều rồi Mẹ nó lữ tiểu giao Người không biết xấu hổ Không phải là chúng ta ký kết khế ước sao Phân hành vừa chống cự trả mũ sát trận vây công Vừa thười ẩm lịch Nhưng không đề cập tới thì thôi nhấc lên lời ấy sắc mặt của lữ tiêu giao càng giận tức cực điểm chỉ phương hành quát đi tiểu ba đầu người miệng lưỡi nhanh nhẹn xảo trá tai quái người cho rằng ta không nhìn ra chân linh của ngươi khác thường ngoại ma trọng thánh song sinh một thể cùng ngươi ký kết thề ước ngươi hoàn toàn có thể không cần tuân thủ dù có phản vệ cũng chỉ rơi vào chân ma thác không tổn thương được ngươi nhưng ngươi cũng quá coi thường ta đã xem thấu dục ý của ngươi rồi mới tương kế tiểu kế lừa ngươi vào cuộc mà thôi Người phân hành nghe lời này Cũng có chút thất kinh Nhất thời nói không ra lời Trần Đinh quán ngoại ma trong thánh Có thể nói là độc nhất vô nhị, Thế gian khó tìm Từ khi có Trần đình tới nay Không biết lừa bao nhiêu người Cho tới bây giờ không có lộ ra chân ngựa Lại không nghĩ rằng Bị cái tên núi tiêu xa nhìn ra Ngược lại tính kế mình Trần Tiên Tri Linh Quả như đã ẩn chứa đại thần thông Đủ loại thần diệu Tuyệt đối không phải mình có thể dự đoán Được rồi Bất quá người cũng kê kết khề ước Hiện tại động thủ với ta Không sợ phản vệ sao Đến lúc này phân hành chỉ có thể Là vịt con chết mạnh miệng Nhưng lưỡng tiêu giao nghe lời này Lại cười phá đi Người có ngoài ma trong thánh Ta không có ngoài phàm trong tiên sao ngươi dùng ma sát ngăn cản phản vệ Ta lại có thể dùng phàm linh Của thân thể này chống đỡ phản vệ Loại lực lượng phản vệ này Không có những không tổn thương ta Mà còn giúp ta trệt để mạt sát phàm linh Chậm chạp không chịu tiêu tán kìa Giúp ta chật để nắm giữ thân thể này Hắn nói chuyện Khí cơ tăng vọt Từng bước đi về phía trước Đình đầu lại dần dần hiền hóa vần tiền Chiếu rọi bốn phương Từng tia từng tia tiên khí giống như là mang theo sinh mệnh Lan tràn ra Vậy mà bao phủ cả thùng đũng Ta biết người già hoạt như quỷ Tâm tư khó dò, Có khả năng thiết hạ kế khác thoát thân Ta đã sớm quan sát rõ ràng Người là chân thân đến đây Không cần quản ngươi có có mưu kế gì ta thiêu đốt một tia tiền đình, thông tỏa sân cốc này, người có một loại tháp bảo xuyên toa không gian, cũng không thi thiền được. người có đồng bạn tiếp ứng, ta cũng có thể chống đỡ. cho nên hôm nay người nhất định là khó thoát khỏi cái chết. ta lại muốn hỏi ngươi một câu. tiểu ba đầu, lần này chúng kế người có phục không? lữ tiểu rào tay áo bồng mình áo bào đen lung bay, đứng ở giữa ánh trăng, tiên phong đạo cốt, âm thanh đại nhạc. hắn cao cao tại thượng, lại như là mang theo một chút hài hước giống như là thần nhân nhìn xuống sầu kiếm, chặt để lâm vào trong vòng vây. Hiện tại phương hành đã bị trả mũ sắt trận này vây phốn vây khốn, khí cơ trên người càng nặng này tự như là bơm bướm, bướm rơi vào trong mạng nhiệt, bị tôi nhận từng tầng từng tầng cuốn ở trên người, nhìn như là cháy sông phải giết. Đại đào hùng mãnh bức thích khách trường sinh kiếm ngoài 30 mươi trưởng, không dám đến gần. Nhưng trên thực tế, bây giờ mỗi một động tác quán đều cần tiêu hao lực lượng lớn gấp mười lần bình thường. Trả mũi sát trận của trường sinh kiếm Đáng sợ là ở chỗ cận thần thăm dò Từ từ mài chết địch nhân ở Trong đại trận Trừ khi ở thời điểm hắn mới vào đại trận Lập tức dùng thần lực vô thượng Xông phá đại trận trói buộc Đạt được tự do nếu không sẽ bị quân đấy tiêu hào thẳng đến đại trận bị rào sát Đơn giản mà nói Ngay từ đầu không có lao ra Thì càng về sau càng không thể Vốn chỉ ở xung quanh Lưỡi tiêu dao còn nhìn chằm chằm Có thể tránh ngoài y muốn xuất hiện sắp Hắn thiêu đốt một tia tiền đình, hóa thành tiên vân, chiếu rọi bốn phương, phong tỏa cả sân tốc. Cử động này một là không cho Phương Hành có cơ hội sử dụng pháp bảo không gian chạy trốn, hai là vì phòng ngừa đồng bạn của Phương Hành hiện thân quấy rối. Dù sao bây giờ chỉ có Phương Hành, tiểu hòa thượng đáng giận kia chưa từng xuất hiện. Lữ Tiểu Dao cũng minh bạch, nói không chừng bọn họ cũng tính toán cái tình huống này, đang âm thầm tìm cơ hội. Thế nhưng hắn không thèm để ý, đối mặt loại cục diện, giải quyết dứt khoát là cách làm tốt nhất. Dù sao chân thân của Phương Hành đã bị nhút ở trong sơn cốc Mặc kệ hắn có quỷ kế gì Chỉ cần giết chết hắn là được Có mình ở đây được nhận Lữ tiểu giàu tin tưởng Không người có thể cứu Phương Hành Mẹ nó con lửa thôi Sống còn gì tiểu gia cũng sẽ giết chết ngươi. Phương Hành vẫn nổi hét lớn Lòng văn hùng đào gào thét khắp nơi Tạo ra đạo đạo đạo khí Mỗi một tia đạo khí Tán ra bừa bãi Trấn những thiết khách trường sinh kiếm kia không dám tiếp hành nhưng mà thân hình của bọn hắn lại gấp mà không loạn, vừa lùi về phía sau đã lập tức chấn tới, đủ loại thần quang từ bốn phương tam hướng đánh về phía phương hành, giống như là con rùa trong lồng kính. mà trong quá trình này không gian ở bên người của phương hành càng ngày càng nhỏ, đào khí vung vẩy nhìn ra như là càng cuồng bạo nhưng cũng càng bất lực. người không có cơ hội. lũ tiểu dào nghe tiếng mắng của phương hành lại chưa từng nổi giận mà hơi nở nụ cười nhàn nhạt, nhạt mở miệng, đồng thời nhìn về phía đá cao su sau lưng của phương hành. Ánh mắt chớp lên Cuối cùng có một chút cười khổ Dùng bàn đánh của hắn sao nhìn không ra tác dụng chân chính của ná cao su Cũng may dùng phương pháp này khốn trụ phương hành Nếu không ngày nào đó Mình thực chính diện khai chiến mít tiểu ma đầu Bị ná cao su của hắn bắn loạn Thực sự bức bản thân bó tay bó chân Trốn cũng không trốn được Chỉ có thể lựa chọn liều mạng với đối phương Nói đơn giản Đây thực là bảo bối uy lực to lớn Nhưng hết lần này tất lần khác chế tác đơn giản Bản thân không có giá trị gì các người thực sự cho rằng có thể ngăn được ta trong trả mũ sát trận tạ hồ phương hành bị loại nước ấm nấu ếch này chèn ép lại ý thức được trả mũ sát trận kinh khủng có chút suốt ruột quát lớn một tiếng đột nhiên thân thể lắc một cái quanh người ma vụ mênh mông quẩn quẩn thần linh hiền hóa ma tướng ba đầu sáu tay ngay cả thân thể cũng tăng cao gấp đôi kiếm ma đại dực triển khai hung mãnh công kích về phía xung quanh cả phiến hư không vỡ vụn tu sĩ trần sinh kiếm vây công ở xung quanh hắn đều kinh hãi bị chấn tới bốn vương ở dưới lực lượng kinh khủng thậm chí bọn họ bị phương hành bước lui cả trăm trượng chàm ngũ sát trận cần vòng vây của bọn họ thu nhỏ ở trong một phạm vi nhất định mới có thể bảo trì khí cơ tương liên lúc này bọn họ bị phương hành bước lui trăm trưởng chàm ngũ sát trận ở vào trạng thái sắp rụng đổ bọn hắn sao có thể không sợ hãi lực lượng một tiểu ma đồ mạnh mẽ như vậy chẳng lẽ đã vượt qua chàm ngũ cảnh đám tu sĩ trường sinh kiếm sợ hãi cơ hồ khó có thể tin sư một tiếng trong hư không xung quanh những tu sĩ trường sinh kiếm khác lúc đầu đang được trận nhau nhau hiện thân gia nhập trảm ngũ sát trận trận này khác biệt với trận pháp bình thường dùng làm cơ số trận này khác biệt với trận pháp bình thường dùng tám làm cơ số mà là dùng chín làm cơ sở bất quá sau khi vận chuyển còn có thể tiếp tục có người gia nhập vào tăng cường uy lực của đại trận chính là kiệt tác của trường sinh kiếm chủ đã vượt ra trận lý bình thường bà bây giờ theo những tu sĩ trường sinh kiếm về gia nhập uy lực của trà mũ sát trận lại tăng khó khăn lắm mới khống chế được phương hành phát cuồng đêm dài lắm một ta cũng tới tương trợ cắt ngươi một tay đi lúc này lữ tiêu dao cũng đã nhanh lạnh mở miệng tay áo phất một cái phương thiên hỏa kích đã đến trong tay hắn phương hành với mới biểu hiện ra lực lượng kia cũng đã để hắn hái hùng khép bía nhịn không được muốn xuất thủ mau chóng chấm chết kẻ này dù sao hắn không giống như là nữ phụ tiên Lữ phụng tiên trời sinh thành được Trên ý mãnh nhiệt Một khi ra tay Cái kia chính là quần nhân chiến đấu Hắn thuyết phương hành hung ác điên cuồng Trên ý sẽ tùy theo ý tăng vọt xuất ruột đánh ván một trận Mà hắn bây giờ nghĩ Là mau mau giết phương hành Để tránh bị kẻ này đào thoát Lữ chủ Ta cũng tới giúp ngươi Lúc này trong đám gia nô đi theo lữ tiểu giao Một người nhảy tới không trung Tay đè, tay đè nha thú cầm lay động dây cung Muốn xuất thủ tương trợ Là sư Nam Cát mưu phản quy khư Đầu phục lưỡi phục tiết dùng tay Lưỡi tiểu giao vung đại kích Muốn chém giết Phương Hành Lại vội vàng chỉ sư Nam Cát nuồn đóng quát Người không hiểu trận lý Bạo bội giúp thủ chỉ biết xáo trộn đại trận Ngược lại cho tiểu ba đầu cơ hội chạy thoát Ở một bên được trận đi không cần tới gần Cái này Sư Nam Cát giật mình Ở dưới đại kích của lưỡi tiểu giao Chỉ có thể àm đạm lui lại Bất quá cũng vào lúc này Trong trà ngũ sát trận Phương hành sát một lúc, phương hành trùng sát một lúc, thấy hư không xung quanh đã hết người dấu diễm, tất cả tu sĩ trường sinh kiếm đều gia nhập vào trà mũ sát trận. Ngay cả lửa tiêu dao và gia nô thị cũng tụ ở trong sơn tốc, tình cảnh của mình giống như là không có sinh cơ, hắn lại thấp giọng nở nụ cười, đáy mắt có chút đáng ý. Con lửa thối, nó thực cho rằng có thể vây rất tiểu gia. Đột nhiên hắn quét lòng văn hùng đào, đẩy ra một mảnh không gian, chừng mười trượng, lên tiếng hét lớn. Người thật cho rằng người còn có thể chạy thoát được sao Lữ tiêu dao giận mình Nhưng rất nhanh sát khí lạnh thấu xương Một kích từ giữa không trung đâm xuống Cùng lúc đó đám tu sĩ trường sinh kiếm Bài ra trả mũi sát trận cũng hồ lên Trước người nhiều một thanh trường kiếm bạch ngọc Sau đó trường kiếm bay ra khỏi vỏ Tách ra ánh sáng kinh người Giống như là cầu vồng hiền hóa Tất cả đều chấm về phía phương hành Chúng hóa thành một mảnh lớn ở Do thạch quang tạo thành Rào sát hết thảy, cắt đứt không bà phương hành thì ở trung tâm lưới lớn lực lượng quán đã tiêu hào không sai biệt lắm đến thời điểm thu lưới rồi quanh một tiếng những ngày một khắc này phương hành quát khẽ một đình đồng nho nhỏ bay ra trôi nổi ở trên đầu tiểu đình bay đến không trung nai mắt biến lớn gấp mười lần uy nga như núi thả ra xuân ý hùng hồn không nhúc nhích tí nào lực lượng nặng đè chút xuống phủ kín phương hành hóa thành phòng ngự không thể phá vỡ những trường kiếm bạch ngọc sắc bén khó có thể Chống trọi kia, cùng với lữ tiêu dao Ở trên trời giáng xuống Phương thiên họa kích, uy không thể đỡ Thình linh bị lực lượng này chấn ra Phong thiện đình Còn người của lữ tiêu dao co xuất lại Đáy mắt hiện lên vẻ nhiệt điện Đến tầng thứ như hắn Càng minh bạch quan trọng của phong thiện đình Đây chính là đại đình ở thần châu Bắc vực, Được khí vận của trư tông và phong thiện sơn Ôn dẫn với trục năm Lúc đầu dù không có thần dị gì Nhưng ôn dẫn lâu như vậy Cũng sẽ sinh ra thần dị Lúc chất đại bằng tà vương vốn muốn trả phong thiện đỉnh cho bác tam đạo, làm thẻ đánh bạc đàm phán, cũng chính là hắn ở trong bóng tối thao tác, cuối cùng mới dẫn đến đỉnh kia không thể trở về phong thiện sơn, lưu lại ở quê khu. Chỉ trích từ ma đầu kia đột nhiên xuất hiện, bằng chiếc đỉnh này đi, lúc ấy hắn đòi lắng khí vận của thái thượng đạo và chiến vị sư huynh đệ nhìn chằm chằm, không thể làm quá mức. Bây giờ, gặp lại đỉnh này, hắn có thể không động tâm sao? Vậy mà muốn dùng đỉnh này chất áp hư không Ngăn cản tất cả pháp môn công kích Xem ra người cũng không ngủ ngốc Chỉ chắc bằng tu vi hiện tại của người Căn bản không không chế được lực lượng ẩn chứa trong đỉnh Mượn một tia lực lượng che chở bản thân Chỉ là thu hoạch được một cơ hội thờ dốc mà thôi Còn có thể lật bàn sao Ma đầu, Hôm nay chính là thời điểm người thúc thù chịu trói Đỉnh này cũng nên trả lại cho ta Lứa tiêu giao thét lớn Phương thiên họ kích thu lại Bàn tay lật úp xuống thình đình muốn cứng rắn đoạt đỉnh này, con được thôi. người nghĩ rằng mình rất thông minh sao? Phương Anh thấy vậy vội vàng ra trì phong thiện đình, đồng thời thét lớn. cũng không nhìn mình mỗi ngày tính kế tới tính kế rồi cuối cùng thành kết dạng gì? Hôm nay tiểu gia trông ngươi cho xem một chút, ta tính kế là thế nào? Các huynh đệ động thủ. hắn hét lên một tiếng, chấn động hư không truyền khắp nơi, ngay cả lũ tiêu dao cũng thất kinh, thần niệm vội vàng quét ra. Hình linh nhìn thấy trên mấy ngọn núi xung quanh Đều xuất hiện một bóng người Phương Bắc là một tòa hòa thượng bạch y tung bay Tuấn giật xuất trần Phương Nam là một nữ hài mặc áo bào xanh Bộ dáng xinh đẹp Phía đông là một con đường, Người khoác ngân giáp. Phía tây là một nữ từ tay cầm sông luật Đồng bạn của người giúp cục hiện thân sao Nữ tiêu giàu cứng rắn cùng phương hành đoạt đình Đồng thời trong miệng quát ghẻ Đáng tiếc vô dụng Bằng bản lĩnh bé nhỏ của bọn họ còn có thể cứu được người sau. bọn họ không phải tới cứu ta. Phương Hành bật cười, đáy mắt lại có vẻ chiu tức, dùng lực lượng của mình kéo tu sĩ Trường Sinh Kiếm và nữ Tiêu rào lại, thành âm trầm thấp giống như là u linh, bằng theo sát ý đáng sợ. bọn họ tới là để giết người. thì bằng bọn họ sao? nữ <cười> Tiêu rào theo bản năng hét lớn, thái độ xem thường, nhưng hắn chỉ nói phân nửa, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. ở trong thần thức của hắn cảm ứng thần đình thêm bốn người kia đồng thời lấy một pháp bảo nó cao su bốn người kia đồng thời lấy ra một cái ná cao su không ổn lữ tiểu giáo thậm chí đám tiếp khách của trường sinh kiếm trong lòng đồng thời dâng lên báo động mãnh liệt nhất là lữ tiểu giáo hắn vốn không để đồng bạn của phương hành vào mắt vô luận là kiến thức hay là thực lực bọn họ đều không thể tạo thành uy nhất với mình nhưng khi bọn hắn lấy ra được ná cao su hắn liền không nhịn được dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt trong nháy mắt buồn tay chụp về phía phong thiện đình thân hình phóng lên trời cùng lúc đó những tu sĩ trường sinh kiếm kia cũng hồ to trả mũ sát trận tỏa ra hóa thành đạo đạo kiếm quang lướt tới bốn phương tam hướng nhưng ngay khi đó trên bốn ngọn núi ở xung quanh có phù thạch bắn ra bốn phương tam hướng thực lực kinh khủng của phù thạch nổ tung đủ loại hồng hoang di trùng tích mỹ lực lượng không biết bao nhiêu ở thời khắc này nổ tung bao phủ cả sơn cốc hư không vỡ nát Khi chất màu đen du tàu, thiên địa kêu khóc, ngàn dặm tàn hoạt. Loại tháp bảo ná cao su này dậu dụng ngay ở chỗ chế tác quá đơn giản. Lúc này thần tú cầm, bất quá là một trà cây cổ thụ, phía trên cuốn một dây cung, ở giữa cây cột túi già Nhìn kém xa cái ná của phương hành, nhưng ở dưới pháp lực quán quán chú thì cũng đủ để phù thạch bay vào trong sơn cốc. Mà dùng tu vi quán thì có thể trong nhà mắt bắn ra 7-8 viên phù thạch giống như là mưa rơi. Vân Quỳnh thì quấn hai thanh binh khí dài lại Dùng khốn tiên thẳng mềm dẻo Làm dây ná Khuôn mặt lạnh lùng Không ngừng để trong túi lấy ra phù thạch Bắn về phía sân cốc Mang oán khí rất lớn Sở từ bình thường nhu nhu nhờ nhược Lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn cũng lạnh nhẽo Cột kiếm làm ná Lại dùng nhuyễn tiền mà Phương hành cho nàng làm dây cung Nhìn cũng không nhìn Thậm chí là không thèm ngắm chuẩn Cứ nhớ kỹ Phương hành phân phó Hoàn toàn không để tới sự tình gì khác Cứ lò bắn hết 30 viên phù thạch của mình là được. Mà con lừa thì lại lợi hại hơn. Ná cao su của nó là phương hành tự tay làm cho. Dùng một gốc cây hai chạp, kiên cố làm thân. Lúc này bị nóng cắm ở trước mặt. Há miệng, cắn dây cung, kéo căng. Cái đuôi thì linh hoạt, quấn phù thạch nhét lên vào túi già. Sau đó đầu hất lên, phù thạch bay ra ngoài. Sau đó lại há miệng cắn dây cung. Cái đuôi lần nữa, quân lấy phù thạch bắn ra. Có lẽ tù vi của bọn hắn tốt xấu lẫn lộn. Nhưng ở thời điểm này, phát huy rất thực lực lại cực kỳ giống nhau Cho dù ná cao su của bọn họ kém xa cái của phương hành Nhưng bắn vào sân cốc lại đầy đủ Hơn bọn họ, hơn nữa bọn họ căn bản không cầu chính xác Chỉ cần nhắm một phạm vi to lớn không ngừng bắn ra mà thôi Mỗi một viên phù thạch bay ra ngoài Đều tương đương một kích toàn lực của Nguyên Anh Cảnh Mà nhiều như thế, uy lực liền cực kỳ đáng sợ Ai từng thấy gần trăm Nguyên Anh Cảnh đồng thời xuất kích ở một sân cốc chứ? Tù sĩ trường xuyên kiếm và đám người lữ tiểu giàu, lúc này không ngừng kêu khổ, đầy trời là phù thạch bay tới bay lui, thần quang cường đại, xem như bọn họ trốn cũng không trốn thoát, lại càng không cần phải nói, đi phản công. Thậm chí có thể nói, bây giờ ở trong cả sân cốc, người an toàn duy nhất chính là Phương Hành, Trong phong thiện đỉnh bay ra, ở trên đỉnh đầu, bao phủ toàn thân, xung quanh đều có lực lượng của phong thiện đỉnh bảo vệ. Lực lượng tin cùng của phù thạch vọt tới, cũng bị phong thiện đỉnh chấn ra, không thương được hắn. Tu sĩ trường sinh kiếm và lữ tiêu giàu đã ý thức được sai lầm của bọn hắn. Bọn họ muốn chém giết ma đầu này, chỉ cần vây khốn, liền không lo sẽ xảy ra bất cứ vấn đề gì. Nhưng cuối cùng bọn hắn vẫn rơi vào bẫy, bởi vì lần này phương hành là lấy mình làm mồi nhử, dẫn dụ tu sĩ trường sinh kiếm và lữ tiêu giàu tới, lại do mấy người khác oanh loạn. Dù sao hắn có phong thiện đình hộ thể, những người khác có thể có tiền khí như là phong thiện đình hộ thể sao? Mỗi một viên phù thạch tương đương với một đạo thần thông, hắn không đi lĩnh ngộ lại dùng để bắn ma đầu kia là đốt tiền xong ở thời khắc này lữ tiêu giao cũng hận nghiến răng nghiến lợi hắn bình thường rất ít từng phương hành đạt tiêu ma đầu đại khái là ở đáy lòng hắn cảm thấy phương hành còn không đạt cái cấp bậc ma đầu nhưng bây giờ hận ý tràn đầy kêu lên hắn xem thời cơ nhanh mượn tiêu giao thân pháp đạp không rời đi tránh né phù thạch và lực lượng trùng kích mặc dù thụ thương nhưng miễn cưỡng sống sót nhìn sân cốc xung quanh thành tử địa hắn cũng không nhịn được, hãi hùng két vía, vừa rồi mình chậm một chút mà nói, hiện tại chỉ sợ kết cục sẽ giống như là đám thích khách trường sinh kiếm kia, dưới uy thế có này, quản người có thủ đoạn giết người gì, có pháp bảo cường đại gì, tất cả đều cũng vô dụng, phù thạch nổ tung, lực lượng tàn sát bừa bãi, đủ để hủy diệt tất cả thần thông, chỉ có thể trở chết. nhìn thấy loại cục diện này, bọn họ đều tức đến phát cuồng, còn mẹ nó, phải lãng phí bao nhiêu, mới có thể có phù thạch bắn loạn. Những thức cách trường sinh kiếm kia Nói là bị phù thạch bắn chết Chẳng bằng nói là bị tiền đập chết đi Ma độc Ta bảo người không chết không thôi Lữ tiêu giao khó khăn lắm Mới chống nửa ngày Cuối cùng không thể không làm một quyết định Đến cực kỳ thống khổ Gầm nhẹ một tiếng Bắt pháp ấn Trong mị tầm một tia tiên khí tàn ra Hóa thành hòa diễm linh tinh bờ mị Bảo vệ cả người hắn lại Sau đó thần niệm tăng lên tức cực hạn Đạt trên hư không chạy về trốn nơi xa Xung quanh phù hòa, thiểm điện, khói độc Thậm chí là nham tương vô tận nổ tung ở bên người Nhưng khi tiếp xúc phải hòa diễn kia Tất cả đều tan rã Che chờ hắn một đường bay đi Thiêu đốt tiên linh Dưới tình huống tuyệt vọng Hắn không thể không thiêu đốt tiên linh lần nữa Và rồi vì bảo đảm phương hành sẽ bị rào sát Hắn thiêu đốt một tia tiên linh Phong tỏa cả tòa sân cấp Nhưng hắn không nghĩ tới Nhanh như vậy đã phải thiêu đốt sợi tiên linh thứ hai Che chờ mình chạy ra nơi này Cần phải biết rằng Đối với hắn hiện tại mà nói Tiền linh chính là căn cơ của hắn Lúc ấy hắn bị tiểu hòa thượng thần tú ám toán Đập trở về thức hại của lữ phụ tiên Lại bị liên nữ và chính tàn hồn Của thái thượng đạo chặt đứt liên hệ với tiền đình, Dẫn đến hiện tại Hắn chỉ còn lại đạo tiền đình này Vậy mà ở trong thức hại của lữ phụ tiên Mạnh mẽ áp chế ý thức của đối phương Mới khó khăn nắm giữ được dục thân Mà bây giờ liên tục thiêu đốt Hai sợi tiền linh Đối với hắn mà nói chính là trọng thường quanh một tiếng. Hắn vội vã như là chó nhà có tàng Khó khăn đắm mới trốn ra phạm vi hạch tâm đáng sợ nhất Sau đó phân điện phương hướng Muốn chạy trốn mất sạc Lại đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng Giỡn hư không trước mắt Đang có một khuôn mặt nhìn mình Đó là một khuôn mặt tuân Mỹ xuất trần Nhưng hắn nhìn lại rất đáng sợ Hoặc là nói là giật nầy mình Cái ót lạnh siêu siêu Sống như là gió lạnh thổi qua Còn mẹ nó bốn phía đều có người Vì sao ta hết lần này tất lần khác chạy tới chỗ của hòa thượng này vậy lưỡi tiêu rào theo bản năng mắng trời ẩm đi, vội vàng vận chuyển pháp lực, vốn muốn một kích vùng ra, đồng thời thân hình đuôi nhanh. Thời điểm lui lại, hắn vẫn luôn đứng mặt với điều hòa thượng áo bào trắng, tuyệt đối không dám Giao kêu oát cho đối phương. Nhưng ngay cả hắn cũng không nghĩ tới, hòa thượng này lại không đánh sâu gãy hắn. Hắn trực tiếp lao vào thiếu mình, thân hình đáng sợ, khó mà hình dung, tay mão gõ đến trên trán mình. Lưỡi tiêu rào vừa mới trốn thoát đang kinh hoàng, hòa thượng này lại xuất hiện quá đột ngột. Hơn nữa vừa rồi, hắn thiêu đốt hai tuyên trần đình Ý thức có chút mờ lùng Phản ứng chậm nửa nhịp thành đình bị tiểu hòa thượng đập trúng Đầu ngơ ngơ ngác gác Ngay cả suy nghĩ thì cũng không truyền động được nữa Thân đình hạ xuống Mí mắt nặng nề giống như là muốn ngủ vậy Sự huynh bảo ta thời điểm bắn phù thạch Thì bắn ít thôi, như vậy Nếu có cá lọt tới sẽ trốn về phía ta Thần tú cầm bõ tiếp tục sông lên Miệng cười ha hắc, hắc. <cười> Quả nhiên đã chạy tới một con cá lớn rồi vừa kêu to vừa cầm mõ chạy tới, vùng lên muốn tiếp tục lệnh. "Con lừa tộc, ta tuyệt đối không buông tha ngươi." Lúc này, Lữ Tiêu Dao không còn chút tiên phong đạo cốt, bộ dáng tức hồn hển, khan giọng quát tối tai. Cùng lúc đó hắn cắn răng lại thiêu đốt một tia tiên linh, linh hỏa quanh người bành trướng gấp đôi. Thiêu đốt sợi tiên đình thứ ba. Đây cơ hồ là uống rượu độc giải khát, đối với lư phụ, đối với Lữ Tiêu Dao mà nói, là hành vi giống như là tự sát vậy. Bất quá đã không còn biện pháp khác Không làm như thế Hắn cảm giác mình sẽ té siêu cây Dù có thể chống được Nhưng một khi bị hòa thượng này quân lấy Chờ tiểu ma đầu kia chạy đến truy sát mình Như vậy thì cũng chỉ có một con đường chết Cho nên mặc dù theo đốt sợi tiền ninh thứ ba Với hắn mà nói chính là tổn thương căn bản Nhưng cũng bất chấp Ở một tiếng Linh hòa phóng đại Khi thế cuộc bảo Tiểu hòa thượng bị hù đến quay đầu bỏ chạy Lưỡi tiểu rào thì nhân cơ hội này giống to một tiếng thân hóa kim quang sông thẳng lên không, cả người thình đình giống như là sao băng, ở trong nhà mắt trốn ra ngoài trăm rằng, còn cấp bách hơn chó nhà quái tăng, mà trên không trung quay đầu nhìn thoáng qua thần cấp, trong lòng quán vẫn hận khó có thể hình dung, ta rơi hồng trần, tất có đạo kiếp tương ứng, chẳng lẽ ba đầu này và tiểu hòa thượng kia chính là đạo kiếp của ta sao? bằng không vì sao ta ăn thiệt thòi nhiều lần như vậy? có thể nói, lần này chân tiên đã là bị đánh mê mang rồi, nhưng một khắc sau. Trong lòng của lữ tiểu giáo báo động lần nữa đại tắc Một thanh âm lạnh lẽo cuồng bạo vang đến trong lòng hắn Bọn họ không phải là đạo kiếp của ngươi Ta mới là Trong kinh hoàng Một con mắt của hắn dần, dần dần lộ ra tức giận Người đoạt nhục thân của ta Chân áp thần hôn của ta Lại không nghĩ tới nhanh như vậy Liền theo đốt ba tia chân linh Suy yếu tích cực điểm Bằng lực lượng chân linh của ngươi bây giờ Lấy cái gì mà chân áp ta Thanh âm của lữ phụ tiền điên cuồng lại xem thường Mà đối với bọn hắn Người chỉ đơn thuần đánh không lại mà thôi